Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net anh. Nếu anh không cười, mặt sẽ thối như vậy. Hồn Chí rõ ràng em cũng không thèm để ý đến anh. Hai người bắt đầu tính toán sổ sách. Anh một lời em một câu, do đó người nào đáng ghét hơn. bất quá lại không có mười thước súng. Hờn nỡ tình huống thân thể trần trường ngồi rất bằng đối mặt, thật nhìn rất là buồn cười. Thật ra thì đại khái, ngày thứ hai em đã không tức giận rồi. Chẳng qua là thấy anh cũng làm mặt lạnh coi em như là người vô tình Dĩ nhiên em phải dùng thái độ tương tự Để đối phó anh rồi Thì Tuấn Vy liếc ngang sang cương diễm Mà thừa nhận nói Nhưng mà trước đó anh vẫn thể hiện thiện ý Thế nhưng em lại không chú ý đến anh Cho nên anh mới Phùng cương diễm nhìn cô một cái Cũng không nói hết lời Được rồi anh thừa nhận Sau đó anh cũng hơi nổi giận Mới tỏ thái độ tiêu cực Mặc cho cục diện bế tắc này kéo dài Anh là cố ý làm như vậy sao Hừm, anh cũng dối với em ư. Cô nghiêng thân người hướng về phía anh mà nhớ nhớ mũi thon. vùng cương diễm cười khan, không trả lời thẳng, ngược lại vòng vo nói tránh, cưng chiều mà ngắt chốc mũi của cô dụ dỗ Ừ, đều là nhờ em khoan hồng độ lượng. Đó là điều đương nhiên rồi. Vốt vẹ bàn tay ấm áp của cương diễm, thì Tuấn Vi làm bộ mà hất cầm lên. Nếu như coi trọng đối phương, thì hy vọng có thể ở bên nhau được lâu dài. Như vậy cho dù có tranh chấp, có ồn ào có chịu thì cũng phải có chừng mực, nếu không kéo dài mãi mãi sẽ làm tổn thương tới tình cảm của nhau. Anh đáp ứng em, về sau sẽ không để cho người khác đi vào phòng ngủ của chúng ta nữa. Cô đã chịu lùi một bước thì anh cũng có thể nhận cái sai của mình, mặc dù cách làm của anh không sai, nhưng đứng ở lập trường của cô thì đích xác là không thoải mái. Đúng vậy, phòng ngủ là nơi riêng tư mà. Nghe thấy anh nguyện ý để ý đến cảm thụ của mình, Cô không nhìn được mà nở ra một nụ cười ngọt ngào nghiêng thân tới trước mà dựa vào hãm vai của anh Nhưng mà bất quá cũng phải trách cái cô Kha gì đó nha Kha Tuệ Dĩnh Anh không nghĩ nhiều mà vội vàng bổ sung Tuấn Vy lập tức tức giận mà lếp nhìn anh một cái tố cáo hành vi của Kha Tuệ Dĩnh Bất kể là Kha cái gì thật ra nếu như không phải cô ấy thấy em trở lại mà còn ngang ngược nằm mãi ở trên giường thì em cũng không phải tức giận đến như vậy Suy nghĩ ghi lại Thì cũng đúng là rất kỳ quái nha. Lần trước là do anh cầu thả mới không chú ý, chứ anh cũng không phải là kẻ ngô rốt không có thần kinh. Bình tĩnh nghĩ lại thì cảm thấy thật là quái gì. Cô đột ngột đánh về phía anh rồi ra bộ hung ác chất vấn. Anh mau nói đi, có phải là có cái gì mở ám với người ta hay không hả? Mở ám cái gì chứ? Phùng cương diễm ngã ngựa ở trên giường lập tức kêu an. Vào lúc này anh mới bừng tình hiểu ra. Uống vẻ giấm mới là ngoài nồi chân chính thúc đẩy cô bộc phát. Thật không hả? Trưởng giác của em rất là chuẩn đó. Em cảm thấy cô ấy nhất định là có cái gì đó không bình thường nha. Tuấn ri bậy rác bộ tặng tiêu cô tự liệu mà dự đoán như thần. Coi như là cô ấy có ý gì đi chăng nữa? Chỉ cần anh không có là được rồi mà. Anh dịu dàng mà trấn an cô. Anh thật sự là không có gì với cô ấy chứ? Cô nghiêng thân nằm ở trên anh, hiếp mắt nguy hiểm mà chất vấn. Là thật. Anh ông cổ cô cười khẳng định. Trước kia anh không dám nói. Nhưng từ sau khi có em, anh thật sự đã tu sân tưởng tính, ở trong lòng chỉ nghĩ đến em mà thôi. Mỗi người ở một giai đoạn mỗi đội tuổi khác nhau thì suy nghĩ cũng trở nên khác nhau. Chuyển biến tốt chính là biểu hiện của sự trưởng thành, của sự thành thục. Là một loại lĩnh ngộ đối với thế sự của sự việc hiểu rõ ràng bản thân mà vùng cương diễm cũng chính là như vậy. quá khứ truy kìm thích thích Hàm tình cảm mới mẻ đã không còn hấp dẫn anh nữa. Anh bây giờ đã thỏa mãn với hiện trạng, càng thỏa mãn với người phụ nữ trước mắt này hơn. Cô khiến cho anh có cảm giác ổn định, trái tim đã tràn đầy hạnh phúc, đâu còn tâm tư để chú ý tới những người phụ nữ khác. Thì Tuấn Vy nhìn anh, đáp án ngọt như mật kia khiến cho khóe miệng của cô không khỏi cong lên, đôi mắt lẽ sáng giống như là ngọc quý. Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt chứ? Là lời ngon tiếng ngọt chân thành. Phùng cưng diễm kéo tuân vi xuống, mút mút lúng đồng tiền xinh đẹp kia, rồi lại dán lên cánh môi đỏ thắm, ánh mắt lấp lánh, có sự chắc chắn chân thật nghiêm túc và đáng tin. Nhớ nhé, em không cần phải để ý tới bất cứ người phụ nữ nào. Tại sao chứ? Cô biết rõ lại còn hỏi, muốn nghe chính miệng anh nói ra, có buồn nôn hơn nữa vẫn còn muốn nghe. Bởi vì em đã hoàn toàn có được anh. Kèm theo những lời âu yếm dịu dàng anh lại hôn cô một lần nữa. Đôi môi đỏ mọng ké cong, Tuấn Vi ngồi yên mà nhìn Cương Diễm, ánh mắt chứa đựng tình cảm nồng nàn. "Là anh nói đó nha." Cô trêu đùa mút môi của anh tuyên cáo một câu hai nghĩa. "Vậy thì em hiện tại muốn có được anh hoàn toàn. Thế ra em lại đói khát như vậy sao?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net